Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi cảm thấy khó thở và đầu thì đau nhất, giống như bị nhức đầu hay là bị ai đấm vào vậy. Kiều nói là, con giống như có người bóp cổ, nghẹt thở thở không được, rồi đầu á thì giống như có ai mà bóp cái đầu mình ở phía sau óc vậy. lồng ngực thì khó thở, rồi sau đó giống như cũng có ai lên đè trên ngực. Nói chung đủ thứ để làm cho mình khó thở, thở không được và đau đầu. Tôi có đưa bạn gái tôi đến bệnh viện để khám thì bác sĩ bảo là không có bệnh hoạn gì hết. Nhưng có một điều lạ, rất lạ là nếu tôi đi làm thì Kiều ở nhà thoải mái, không có gì hết. Nhưng mà khi tôi về tôi ngủ chung thì Kiều cảm thấy bắt đầu đau đầu và khó thở. Mà hãy đêm đến thì lại càng dữ dội hơn. Có lúc sợ quá tôi không biết làm gì hết. Tôi chỉ biết cầu kinh niệm Phật cho mau qua khỏi sự đau đớn này của bạn gái tôi. Coi như ban ngày Kiều là người khỏe mạnh, còn đam, ban đêm là bệnh sắp chết vậy. Và nhất là những lần mà tôi nằm gần Kiều. Nó giống như có ai đó không muốn cho tôi và bạn gái tôi ở gần nhau vậy. Rồi mới đây thôi, chỉ cách đây ba hôm. Trong lúc mà Kiều ngủ ngon giấc, Đột nhiên Kiều đưa tay bấu vào tôi, thiệt là đau luôn, mà còn, còn cào cấu lên mặt tôi. Phải nói là nó xước những cái đường đỏ ẩn hết. Tôi mới bật ngồi dậy mở đèn rồi Lai Kiều thức dậy. Tôi hỏi là em mơ ngủ thấy cái gì mà em bấu cào ở đau quá vậy đỏ hết đây nè. Khi đó Kiều nói một câu mà tôi lạnh cả sống lưng và nổi hết cả gai óc. Kiều nói với giọng thiều trào. Em tự nhiên em muốn làm anh phải chảy máu. Em muốn ngắt nhéo anh và muốn anh phải đổ máu. Tôi mới tác dụng Kiều một cái thiệt mạnh luôn, để cho Kiều đau điếng để tỉnh ngủ lại. Tôi tưởng là Kiều vẫn còn đang nằm mơ hay mộng du gì đó, không biết. Mà nói những lời nghe thấy ớn quá. Nhưng mà không có. Kiều rất tỉnh và hoàn toàn tỉnh là khác. Kiều cho biết là, em ngủ em thấy có ông đó, ông kêu em, phải làm cho anh chảy máu càng nhiều càng tốt. Ông suối em phải đánh anh nữa, vì... Em dám nằm gần anh. Phải nói tôi chết lặng. Tôi chết lặng vì cái câu nói đó. Nhưng mà tôi cũng phải ráng tránh an Kiều. Tôi nói thôi em ngủ đi rồi ngày mai mình nói chuyện. Phải nói suốt đêm đó. Tôi không đau vì cái những vết cào cấu của Kiều. Mà trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo sợ tràn ngập. Đối với tôi một thanh niên cao, to, lớn, lực lưỡng. Vậy giờ đây mà tôi phải nằm co rút trong cái cái mền, cái chăn trùm lại từ đầu cho tới cuối mà tôi không thể nào chọc mắt được. Sáng hôm sau tôi mới thuật lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm qua cho mẹ tôi nghe. Thì mẹ tôi có khuyên, mày đi tìm một nhánh dâu tầm và một con dao rồi tối đó để ngủ trên đầu, trên đầu nằm của con Kiều. Hôm đó đi làm về tôi tức tốc tôi chạy tìm được cái dâu tầm. Lúc đi tìm thì tôi nghĩ trên cái mảnh đất xài thành này, lấy đâu mà tìm ra được cái dâu, cái nhánh dâu tầm ăn mấy giờ. Nhưng mà thiệt là may mắn tôi cũng hỏi người này người kia, cuối cùng tôi gặp được một cái cây, nó phát triển rất tốt. Thế là tôi được có một nhánh, một nhánh dâu. Rồi sau khi làm theo lời mẹ tôi thì quả thật hai ngày nay mọi việc đều ổn thỏa. Kiều không có còn khó thở và đau đầu như trước nữa. Và tôi cũng đã có được giấc ngủ ngon sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đây là phần cuối thư. Ba Thảo ơi, con đang rất nặng lòng và lo lắng. Nếu tình trạng này kéo dài, con không biết cách phải giải quyết như thế nào. Ba có thể cho con một lời khuyên được không? Con chưa lên bà thầy bùa, bởi vì con không dám mạo hiểm về chuyện bùa phép này lên cơ thể con người. Con chỉ biết ngày đêm cầu Phật cầu bình an cho bạn gái con. Một lần nữa con xin cảm ơn ba đã dành thời gian để đọc thư của con. Nếu như mà con biết có sai chính tả hoặc là sai từ trong cách xưng hô, ba có thể giúp cho con chỉnh sửa lại được. Con cảm ơn rất nhiều. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến ba và quý vị đang theo dõi trên kênh youtube của ba. Chúc ba và gia đình bình an. Ngàn lời yêu thương I love you. Sài Gòn ngày mưa buồn, vũ Phật. như vậy thì qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net